Tại một đầu hẻm trong Lan Đông Cảnh, có một tế đi học đồ vân tần trẻ tuổi ngẩng đầu như bầu trời. Bộ trưởng bào tế đi màu trắng hắn khoác lên đã nhiễm bẩn không tàn nổi. Nhưng sau khi trải qua trận đại chiến Lan Đông Cảnh, chứng kiến nhiều quân nhân văn tần chiến đấu quên đi cả sống chết, tên tế đi học đồ này tự như đã được cọ rửa qua một lần. Thần thái hắn đã kiên định hơn. Khi mà ánh mặt trời chiếu xuống, còn người hắn tự hồ tàn phát ra ánh sáng trói trang nào đó. Chỉ là ánh mắt của hắn ta bây giờ lại mang theo một nỗi nghi ngờ. Bởi vì dựa theo những dấu hiệu của mấy ngày trước, đã lẽ hôm nay phải có cơn mưa nhỏ. Nhưng hôm nay bình minh lại dâng cao, cơn mưa đã tạch hẳn, vòng mặt trời thật là trói trang và sáng sùa. Người rất là đẹp. Tại vô vi quán, dạo anh nhìn Tần Tích Nguyệt cảm thán nói. Tần Tích Nguyệt biết mình rất là đẹp. Cho dù sau khi đại chiến trông nàng rất là mệt mỏi và tiểu tệ Nhưng bởi vì chính nàng cũng tham gia trận chiến này tận mắt nhìn thấy các quân nhân văn tản bên cạnh chết đi nên nàng thật sự không muốn nghĩ đến vấn đề này Nàng cúi thấp đầu nói Đẹp thì có ích lợi gì chứ Không thể giúp phản bối giữa kẻ thù nhiều hơn Dạo anh nở ra nụ cười Cười nhiều đến nỗi nếp nhăn trên người bà ta càng lúc càng sâu Người cho rằng đẹp không có ích lợi gì Nhưng rất nhiều người lại cảm thấy đẹp là một đại thế Ít nhất là một cô gái đẹp như ngươi Lại chiến đấu trên chiến trường như vậy Cả đời ta chưa từng thấy qua Bà ta cười, nhìn Tần Tích Nguyệt và nói Khi còn trẻ như ngươi, ta cũng rất là đẹp Tần Tích Nguyệt không hiểu vì sao dạo anh nói những lời này Nên nàng lập tức xoay người nhìn lão phụ nhân mặt đầy nếp nhăn ngồi cạnh mình Sau đấy nàng nhanh chóng cảm ứng được điều gì đấy Đôi mi xinh đẹp bắt đầu run dày, cả đôi môi đẹp như là phẩm trăng cũng không run không thôi. Sau khi ta chết, giang gia Thành Trung Châu sẽ không còn người nào nữa. Tuy nhiên ta không muốn phương pháp chấn âm hay thất truyền. Dạo anh nhìn thoáng qua đôi mắt xinh đẹp của Tần Tích Nguyệt, nhìn trước vòng gió trông như là những đá hoa trên cổ tay cậu nàng khẽ cười. Ta rất thích cô bé người đấy. Tần Tích Nguyệt chưa từng biết đến dạo anh, nếu như có nghe đến, đó cũng chỉ là những chuyện bà ta ra tay cứu trung thành trong thành Trung Châu. Mà vào giờ khắc này nhìn ánh mắt của dạo anh, biết rằng nữ thánh sư có xuất thân từ phố phường này, sắp rời khỏi nhân thế, nàng không phải cảm thấy bi thương. Phương pháp trấn đâm của Giang Gia và Hồn Binh Học Viện Thanh Loan trao cho ngươi, có chỗ tương đồng với nhau. Ngươi hẳn là hiểu được bất kỳ phương pháp tu hành cường đại nào cũng được xây dựng trên cơ thể tiền nhân, như vậy mới phát triển được. Nếu như hơn 30 năm trước, ta có được hồn binh này, có lẽ ta sẽ hiểu nhiều thứ hơn, thậm chí là trong thành Trung Châu giết được ngây hạc nhiên nữa. Dạo anh chậm rãi vươn tay ra, đưa ra một mảnh ngọc bội có rất nhiều văn tự nhỏ trên tay đấy đưa cho Tần Tích Nguyệt căn dặn. Hiện giờ chuyện này chỉ có thể để ngươi đi làm thôi. Ngọc bội rất là nhẹ. Tần Tích Nguyệt nắm chặt mảnh bội này trong lòng bàn tay mình. Nhìn thần thái của Tần Tích Nguyệt kiên cường và tỉnh táo, Dạo Anh đã giao xong mọi việc mới hài lòng cười cười, sau đó ho khan. Mỗi một tiếng ho khan, nếp nhăn trên mặt bà ta dường như càng sâu hơn một chút. Những nếp nhăn này dường như đã che đi mất đôi mắt của bà ta. Ánh mắt của bà ta dần ảm đạm, tiếng ho khan cũng dần vơi đi. Cuối cùng là bà ta lặng lẽ rời khỏi thế gian này. Tần Tích Nguyệt đúng là một cô gái kiên cường, nhưng mà khi nhìn thấy lão phụ nhân mặt đẩy nếp nhăn này mỉm cười rời khỏi thế gian, cảm xúc của nàng ta cũng tự như là những gì mà Lâm Tịch đã từng trải qua, từng giọt nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống. Từ trong ánh mắt của dạo anh thì nàng nhận ra được rằng khi mà nhìn nàng, có lẽ dạo anh đã nhớ lại thời trẻ tuổi của mình. Nàng cũng cảm giác được dạo anh là một người có rất nhiều điều giống với nàng. Chỉ là xuất thân của dạo anh không tốt, cho nên đến lúc này dạo anh mới nói rằng mình thích cô bé này, thậm chí còn không nói thêm lời nào khác. Một cô gái xuất thân từ Giang Hồ Phong Trần, tại sao lại đạt đến được Thánh Sư? Nhưng năm xưa bà ta đã trải qua những chuyện gì? Giữa bà ta và Giang Yên Trức có khúc mắc gì? Tại sao lại ẩn cư trong Hoàng tước quan? Tất cả những chuyện xưa đấy đã trôi đi theo cái chết của nàng, không qua ai trên thế gian có thể biết được nữa. Tại lăng trụy tinh, thần mộc phi hạc đã đáp xuống đầu thành đang chờ quân đội cố vân tịch đến. Cao á nam hơi trùng vai xuống. Nàng ngoái đầu nhìn lâm tịch đang tựa vào bảo vai của nàng ngủ. Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt của hắn, trông hắn ta ngủ rất là say, giống như một đứa bé. Xung quanh có rất nhiều quân nhân vân tẩn. Nàng hơi ngượng ngùng trong tình cảnh này, nhưng mà nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở Lạc Đông Cảnh, nghĩ đến những gì nàng, Lâm Tịch và Khương Tiêu Huy đã nói, nàng liền bình tĩnh lại. Tuy nhiên nàng có thể cố ý để cho thân thể mình gần với Lâm Tịch hơn, để giúp Lâm Tịch ngủ sâu hơn. Cố vân tĩnh và một vài tướng ánh quân đội đi trước tới trước mặt của Lâm Tịch và Cao Á Nam. Thấy Lâm Tịch đang ngủ say, lão tướng này dơ cao tay, căn dặn mọi người không nên đánh thức Lâm Tịch hiển nhiên đã rất là mệt mỏi rồi. Ngoài ra ông ta còn ra lệnh cho các quân nhân xây dựng một doanh trướng bao quanh thần mộc phi hạt này lại. Ngày nháy mắt ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc là nằm xuống đất, có rất nhiều quân nhân phân tần lập tức ngủ say như là lâm tịch Tại rất nhiều nơi trong thành lăng trụ tinh tiếng ấy liên tiếp vang lên. Khi mà có từng quân nhân khác đến thay các quân nhân đang canh gác, bọn họ cũng cắt bước đi rất là doan xen. Không đành lòng đánh thức các quân sĩ đã vô cùng mệt mỏi sau trận đại chiến Trong khi những tiếng gáy liên tiếp vang lên Khố phòng được thủ vệ nghiêm ngặt nhất trong thành Lăng Trị Tinh được mở ra Đội quân chấn thủ khố phòng này chính là đội quân mạnh nhất của biên quân Long Xà, Hắc Kỳ Quân Cho dù là lúc Lăng Trị Tinh trên đó nguy cấp nhất Đội Hắc Kỳ Quân này vẫn chấn thủ tại chỗ, không có người nào rời đi cả Trong khố phòng đó, chỉ có một túi da còn chưa được thổi phồng lên Vào lúc mà khố phòng được thủ vệ xâm nghiêm nhất Lăng Trụy Tinh mở ra, có một chiếc xe ngựa chờ hứa trong ngôn đã quay trở về thành Trung Châu. Sau khi ra khỏi xe ngựa, tên thanh niên vừa trở về thành Trung Châu này phát hiện có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Hắn phát hiện trong những khu phế tích ở Hoàng Thành, có một số nơi đã bắt đầu bị cây xanh bao phủ. Hắn còn phát hiện có không ít người đã không bao giờ trở về Hoàng Thành được nữa. Và cùng một thời gian, Có một đám kền kền đang quanh quẩn bên hồ trị tinh. Văn nhân thương nguyệt trong một bộ áo bình thường, đang đứng bên dưới đám kền kền chê phủ bầu trời đó. Đứng trước hắn còn có một thần qua núi địa Ngục. So với tên thần qua núi địa Ngục mà văn nhân thương nguyệt đã giết ở núi Thiên Hà, tên thần qua núi địa Ngục này còn trời tuổi và tu vi khá mạnh. Nhưng mà trên khuôn mặt của tên thần qua núi địa Ngục này lại có thêm một phần lạnh lùng và kiêu ngạo Tuy đang đứng trước văn nhân thương nguyệt nhưng mà không sợ hãi một chút nào Ngược lại còn thể hiện sự kinh thường. Tuy biết hiện giờ văn nhân thương nguyệt bị trọng thương, vẫn có khả năng giết chết mình, nhưng hắn vẫn tỏ ra như vậy. Hắn dĩ nhiên không phải là người tự đại mù quáng hay là đầu bóc có vấn đề. Nguyên nhân thì hắn có thể lạnh lùng tự đại, thậm chí thể hiện sự uy nghiêm của mình trước mặt văn nhân thương nguyệt, là vì hắn là đại biểu cho núi Điện Ngục, là người đại diện của trưởng giáo núi Điện Ngục. Hắn là người được trưởng giáo núi luyện ngục xác định có thể thay thế mình và ra quyết định vào lúc quan trọng nhất. Thần nồ sư huynh đã chết, ngay cả lý khổ kiếm mà trưởng giáo đã ban cho ngươi cũng bị hủy. Hơn nữa, thương thế của ngươi đã bắt đầu trầm trọng, nợ phủ ngày một già yếu đi, không thể nào mạnh mẽ như trước được nữa. Cuộc đời này ngươi chỉ có thể dừng bước trước cánh cửa Đại Thánh Sư. Ta muốn thay mặt trưởng giáo, hỏi văn nhân thương miệt ngươi một câu. Đối mặt với chiến bại như vậy, đối mặt với những tội lỗi như vậy, người còn tư cách gì để sống? Tên đệ tử núi địa Ngục đã thu thành ma biến, khuôn mặt bị một tầng trứng khí màu lam bao phủ. Tu Vi chỉ mới đạt đến đại hồn sư này lên tiếng, nhìn văn nhân thương nguyệt với mắt kinh thường. Nếu đổi lại là người khác, khi mà đối mặt với câu hỏi mang ý hỏi tội này từ người đại biểu của trưởng giáo núi địa Ngục, Át hẳn sẽ cảm thấy kinh hoàng đến mức khó nói được đời nào. Nhưng văn nhân thông nguyệt lại bình tĩnh nói, Nếu càng khó trở thành đại thánh sư, hẳn trường giáo càng yên tâm hơn. Tên thần quan trẻ tuổi núi luyện ngục cậy nhíu mày, chồng ngâm một hồi rồi lại nói, Đây là lý do, nhưng ta không dám đảm bảo lý do này đầy đủ. Hơn nữa trong tình huống không thể chiến bài, nhưng người lại thất bại thê thảm. Làm lực và dụng thâm của người sẽ bị chất vấn. Văn Nhân Thương Nguyệt bình tĩnh nhìn tên thần qua núi địa ngục này một cái và nói, Bất kỳ trận chiến nào, trước khi phân ra thắng bại cuối cùng, đều phải xem mục đích có đạt được hay không. Đối với ta, trận chiến này đã thua, nhưng đối với núi địa ngục lại chưa chắc. Ta sẽ giúp trưởng giáo giải quyết được chuyện ông ta kiêm kỷ nhất. Tên thần quan trẻ tuổi núi Điện Ngục này nhíu mày thật chặt, không ngừng nháy mắt, tự như đang suy nghĩ ẩn ý trong câu nói của văn nhân thương nguyệt. Không bao lâu sau, tổ hồ đã suy nghĩ cẩn thận, nên khuôn mặt hắn ta không còn sắc lão như ban đầu nữa. Ngược lại còn không người trị lễ với văn nhân thương nguyệt một cái, sau đó lễ phép nói, đã như vậy, ta sẽ chờ hồi âm của văn nhân đại tướng quân. Văn nhân thương nguyệt nhìn khuôn mặt đang bị chứng khí màu lam bao phủ của tên thần quan núi đệ ngục. Nhìn cái mũ màu đỏ cao trên đầu quán, từ sâu trong đáy mắt bỗng xuất hiện thần thái thương hại. Hắn không lên tiếng gì chỉ là gặt đầu, nhưng ở trong lòng hắn lại thầm nghĩ. <cười> Dù uy nghiêm như thế nào, cũng chỉ là một con chó không có tư tưởng riêng, chỉ biết mượn ra của chủ nhân. Tuy không thể đạt đến thánh sư... Nhưng ai có thể nói rằng Thánh Sư không thể giết chết Đại Thánh Sư đây? Lý khổ kiếm đã bị hủy, biến mất khỏi thế gian. Nhưng hắn đã có thanh kiếm đấy rất lâu. Hơn nữa hắn ta còn là một trong những kỳ tài tu hành mạnh nhất thế gian. Kể cả Nam Cung Vị Ương, một trên tài tu hành trong thế giới này có thể nhanh chóng đạt đến Thánh Sư. Nhưng đối với việc lính ngộ vũ kỹ hay là phương pháp tu hành có lẽ còn kèm hắn rất là xa. Cho nên hình dáng của thanh kiếm lý khổ đã khắc thật sâu trong đầu hắn. Đối với hắn mà nói, thứ quan trọng nhất, mạnh nhất thế gian này chính là thanh kiếm trong đầu hắn. Mười năm có phải quá lâu hay không? Khi xoay người lại, nhìn lên đám tên kề trên bầu trời, văn nhân thương nguyệt lạnh lùng tự hỏi mình, sau đó tự trả lời. Mười năm đúng là quá lâu, cho nên ta sẽ không cho người mười năm đâu. Trên cổng thành Lăng Trị Tinh, Lâm Tịch đã tỉnh lại. Bởi vì khi trước quá mệt mỏi, mà sự mệt mỏi này phần lời đến từ áp lực tinh thần và cảm xúc dao động. Nên khi nhìn thấy doanh trướng to trên đỉnh đầu mình, hắn nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn mơ hồ vén màn doanh trướng lên, thấy Lăng Trị Tinh chìm trong bóng đêm, thấy rất nhiều quân nhân văn tần từ trong các liều phải khác, ra hành lễ với hắn trong sự chân thành và tôn kính. Sau đấy hắn mới chợt nhớ ra đã xảy ra chuyện gì nhớ rằng mình đang ở trong một trận đại chiến có thể ảnh hưởng đến rất nhiều dân chúng ở các hành tinh sau hành tinh Nam Lăng. Hắn thấy Cao Á Nam đang đứng tại một doanh trường khác cách đấy không xa. Sau khi đáp lễ lại với những quân nhân vân tần và hành lễ với mình, hắn đi tới bên cạnh nàng, nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Cao Á Nam nhẹ giọng hỏi: "Ta ngủ rất lâu rồi sao?" Cao Á Nam lắc đầu nói: "ờ không lâu, chỉ hơn nửa ngày thôi." Lân Tề gật đầu. Nhìn về đôi tay dính không ít máu Không thể coi là sạch sẽ nữa của mình Hắn dùng sức tung quyền Vào bông ra lập tức cảm thấy cả người buồn rồn dường như cảm giác mệt mỏi vô cùng lại còn tràn ngập toàn thân Không tàn đi Nhưng hắn lại có một cảm giác vô cùng kỳ lạ Cảm giác này khiến hắn nghĩ rằng thân thể mình đã có biến đổi nào đấy Nhưng hắn nhất thời không thể nói rõ ràng thay thay đổi như thế nào Sao vậy? Cao Á Nam thấy Lâm Tịch Cao Mày liền hỏi có gì xảy ra sao? À, cảm giác hơi kỳ lạ, không biết có phải do hạt châu của thần đồn niệm hay không. Lâm Tịch nhíu mày hỏi, chẳng qua là ta không biết kỳ lạ ở chỗ nào thôi. đây là một chuyện rất là quan trọng đấy. Cao Á Nam biến sắc lập tức nói, có cần mấy người cố tướng quân tới đây xem thử không? không cần gấp đâu, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm thấy dường như không phải là chuyện xấu. Lâm tịch ngẩn đầu lên nắc đầu, nhưng đột nhiên hắn càng nhú mày chặt hơn. Bởi vì ban đầu nhìn thấy Cao Á Nam cúi thấp đầu xuống, hắn chỉ cho rằng chiến tranh quá là thảm thiết. Như vào lúc này bởi vì quá quen thuộc với Cao Á Nam, nên hắn lập tức nhận ra tâm tình Cao Á Nam hiện giờ không tốt. Ờ, sao vậy? Tâm tình hắn ta bỗng nhiên chữ xuống. Phụ thân ta giao chiến với Văn Đân Thương Nguyệt, bị thương rất nặng. Cả người Cao Á Nam bỗng run rẩy. Tù Vi có thể thối lui, sau này không thể giao chiến với người khác được nữa. Lâm Tịch trầm mạc, dùng tay vỗ nhẹ lưng của Cao An Nam, không nói quá nhiều lời để ăn ủi. Bởi vì hắn biết rằng mặc dù Chu Thủ Phụ là người trước giờ không muốn giao chiến với người tu hành khác, nhưng thân là một người tu hành mạnh đến mức có thể làm bị thương văn nhân thương Nguyệt được. Bây giờ lại đột nhiên mất đi sức mạnh bảo vệ mình, bảo vệ người khác, quả thật là một chuyện rất là khó khăn. Sau một hồi căng thẳng và dao động, Cao Á Nam đã bình tĩnh lại Ta không có chuyện gì Chỉ lo lắng cho phụ thân ta thôi Nhưng ta cũng rất là ích kỳ Bởi vì như vậy cũng tốt Không cần giao chiến cả đời như là những thánh sư khác Cuối cùng lại chết trong chiến đấu Cao Á Nam ngẩn đầu lên nhìn Lâm Thịch Điều quan trọng nhất bây giờ là ngươi Ngươi không nên chủ quan Cần phải biết mình đã xảy ra chuyện gì Người có thể nghĩ như vậy là tốt rồi Tan ta tâm rất nhiều Lâm Tịch gật đầu nhìn nàng rồi nói Hay là để ta cẩn thận tự quan sát trước đi Nếu như phát hiện chuyện gì không đúng Ta sẽ mời cô tướng quân và lão sư học viện tới để giúp đỡ Cao Á nam gật đầu Nàng biết tâm tình người tu hành càng bình tĩnh Cảm giác càng rõ ràng hơn Nên nàng biết điều mình cần làm bây giờ nhất là gì Nàng cầm tay Lâm Tịch Sau đấy cùng với hắn đi tới doanh trường đối diện Nàng đứng bên ngoài chờ Lâm Tịch Lâm tịch vì nàng mà cảm động, vì nàng mà bình tĩnh. Hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm giác từng nơi trong thân thể mình. Sau khi quên đi cảm giác mệt mỏi vô lực trong cơ thể, hắn phát hiện cảm giác của mình đối với việc máu huyết hay là hồn lực chảy xuôi đã rõ ràng hơn rất là nhiều. Có rất nhiều nơi rất là nhỏ không đáng nhắc đến trong cơ thể cũng trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác này chính là bình thường hắn chỉ có thể nhìn thấy thân cành hoặc là rễ của một đại thủ. Nhưng mà bây giờ đã có thể thẩm thấu xuống dưới đất. Nhìn thấy từng góc rễ, hắn không cảm thấy quá ngạc nhiên, bởi vì sau khi trải qua trận đại chiến lần này, ý chí và tinh thần quán đã nhiều lần vượt qua cực hạn, nên tu Vi sẽ tiến bộ và đột phá nhanh hơn lúc bình thường. Nói theo đi lẽ tu hành của Viện Thanh Loan, nếu như là con người gặp phải cực hạn, trong cơ thể sẽ sản sinh ra những vật chất thần bí mà lúc bình thường không thể phân biệt được, giúp cho người tu hành tiến bộ nhanh hơn. Hoặc có thể dùng những lý lẽ thông thường nhất của những người tu hành trên thế gian để hình dung. Tu vi cũng tựa như là một gốc cây, càng gặp nhiều mưa gió, càng bị bẻ gãy nhiều lần, thân cảnh càng tráng kiện hơn trước. Nhưng những biến đổi trong thân thể này, bao gồm cả việc tiến bộ, chỉ là những phản ứng bình thường khi tu vi thăng tiến, cũng không phải là điều kỳ lạ mà đã cảm thấy. Không bao lâu sau hắn phát hiện điều kỳ lạ mà hắn cảm thấy dường như đã đến từ bánh xe màu xanh đang tỏa sáng trong đầu mình. Thật ra bánh xe màu xanh này tự nhiên là một bức tranh giúp cho trí ác của hắn được khắc sâu hơn. Bánh xe màu xanh không thay đổi, nhưng Lâm Tịch lại có cảm thấy nhờ có bánh xe màu xanh này mà đầu óc của mình đã rõ ràng hơn trước, không có một chút trở ngại nào, tự như lớp sương mù bao quanh trước kia đã bị loại bỏ. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ này thật là khó nắm bắt. Lâm Tịch luôn cảm thấy thân thể mình đã xảy ra một sự biến đổi về chất, nên hắn mới cảm thấy như vậy. Là tinh thần sao? Chả lẽ hồn lực cũng có thể coi là tinh thần lực, ý niệm lực hay sao? Hắn nhất thời run người, nghĩ tới một khả năng có thể xảy ra. Hắn hít một hơi thật là sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đấy tiến vào binh tưởng tu hành. Thời gian hắn tiến vào binh tưởng tu hành rất là nhanh, đủ để khiến phần lớn người tu hành phải khiếp sợ. Chỉ khoảng mấy tức sau, hơi thở của hắn đã bắt đầu vận chuyển theo một quy tắc đặc biệt. Những nguyên khí vô hình mà chỉ có người tu hành mới cảm giác được chậm rãi hòa là một thể với hắn. Dù là đông vi hay là từ sinh mặt không muốn gặp Lâm Tịch bây giờ, khi còn ở Học viện Thanh Loan, họ luôn có yêu cầu rất cao đối với Lâm Tịch. Lâm Tịch luôn theo đuổi mục tiêu có thể lập tức minh thường tu hành trên chiến trường. Thật ra, chính hắn đã gần chạm tới cảnh giới đó. Khi mà liên tục chiến đấu trên chiến trường hành tỉnh Nam Lăng, Cao Á Nam đã từng nhìn thấy hắn tiến vào trạng thái minh thường tu hành nhanh hơn, chỉ cần có khoảng 4 hoặc là 5 tức là đủ. Cho nên đối với việc Lâm Tịch có thể tiến hành minh thường tu hành nhanh như vậy, Nàng không cảm thấy quá kinh ngạc Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc Chính là lần minh tưởng tu hành này của Lâm Tịch quá là nhanh Chỉ khoảng mấy chục tức sau Lâm Tịch đã kết thúc minh tưởng tu hành Lâm Tịch mở mắt Hắn giữa cuộc biết vì sao mình cảm thấy kỳ lạ Ánh mắt của hắn mơ hồ Nhưng lại đầy sự ngạc nhiên vào vui mừng thân thể cũng bắt đầu run dày Cả bá nam vẽ màn doanh chứng lên Lập tức nhìn thấy ánh mắt của hắn Cũng thấy hắn đang run dày Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thần thái Lâm Tịch hiện giờ khiến nàng run sợ. Lâm Tịch chăm chú nhìn nàng, cảm thấy khó giải thích, nhưng mà cuối cùng vẫn kể nói. Hiện giờ ta không phải là Lâm Nhị, sợ rằng là Lâm Tam rồi. Có thể coi là bình thường đấy, không còn kém cỏi nữa. Lâm Nhị, Lâm Tam. Cà bã Nam đã khen với cách nói chuyện của Lâm Tịch, thậm chí là hiểu được vài phần trong mấy lời mê sảng của Lâm Tịch nhưng mà hiện giờ vẫn không thể hiểu được lâm nhị lâm tam của lâm tịch là có nghĩa gì. Nhưng khi nghe thấy lâm tịch nói rằng không còn kém cỏi nữa, nàng nhất thời mới kiếp sợ và không thể tin được. người đang nói tới, tôi chất sao? Lâm tịch nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng gật đầu cảm thán nói, đúng vậy. Cao Á Nam hoàn toàn sừng sốt. khi còn ở chấn độc lâm, lâm tịch được gọi là nhị thiếu gia, bởi vì hắn thường xuyên đến sau mọi người. Mà người ở Trấn Độc Lâm lại cho rằng đấu hắn có vấn đề, có lẽ không phải là người bình thường. Lúc đến Trấn Độc Lâm, hắn có ngoại hiệu là Lâm Nhị, bởi vì khi kiểm tra nhập thí học viện Thanh Loan ở Ven Hồ Linh Hạ, tư chất quán chỉ là 2. Ở thế giới này, tư chất được chia làm 5 cấp bậc. 3 là bình thường, 2 là cực kém, 1 là tàn phế, và có thể nói là không thể tu hành. Tư chất của tu hành của lâm tịch là 2. Đối với một người tu hành, hắn là một người rất là kém cỏi, mà sự thật đúng là như vậy, bởi vì tốc độ tăng tu vi hồn lực quán vô cùng chậm chạp. Tư chất tu hành của người đạt đến ba thật sao? Không có điều gì khác xảy ra, chỉ là tư chất tăng lên thôi sao? Cao quả nam biết lâm tịch không thể nào nói dối mình, nhưng nàng rất hiểu rõ việc thay đổi như vậy là có ý nghĩa ra sao đối với người tu hành, nên nàng vẫn chăm chú nhìn lâm tịch một lần nữa kiếp sợ hỏi. Lâm Tịch lặng lặng nhìn nàng, sau đấy dùng sức gật đầu. Mặc dù hắn cảm giác được tốc độ tu hành nguồn lực của mình không thăng lên nhiều, nhưng mà ít nhất mình đã từ một người được coi là vô cùng kém còi ở thế giới này, biến thành một người bình thường. Chỉ riêng việc thay đổi như vậy đã khiến hắn vui mừng và rung động. Đây đúng là một chuyện tốt mà. Cả Á nam không khỏi xúc động. Nàng là người tận mắt nhìn thấy Lâm Tịch chiến đấu nhiều nhất, nàng biết nguyên nhân khiến tiến cảnh tu vi của Lâm Tịch hiện giờ nhanh hơn người khác. Là vì Lâm Tịch đã trả giá quá nhiều, chịu đau đớn và thống khổ quá nhiều. Nghĩ đến những chuyện mà Lâm Tịch đã trải qua, kể cả những trận chiến sinh tử mà Lâm Tịch và nàng cùng nhau chiến đấu, bao gồm cả những gì mà Lâm Tịch đã phải chịu đựng, nàng bỗng nhiên cảm thấy cay mũi, một lần nữa nhìn Lâm Tịch nói. Như vậy, ý thức có thể giúp người đạt đến Thánh Sư nhanh hơn một chút. Ờ, đúng là vậy. Lâm Tịch nhìn nàng, thấy cảm xúc vô cùng, nói. Có thể nhanh hơn một hoặc là hai năm thì cũng tốt rồi. Bóng đêm càng lúc càng dày hơn, trên cổng thành to lớn của Lăng Trụy Tinh, hai người trẻ tuổi vì nhau mà cảm động. Bóng đêm báo phủ hành tỉnh Nam Năng không một tiếng động rút đi. Đế quốc phân tần khổng lồ nganh đón một buổi bình minh mới. Một đội tàn quân đại mãn khổng lồ hơn 5 vạn 3.000 ngàn người đang di chuyển giữa một cánh đồng rộng lớn. Một đội quân hơn 5 vạn người là một tập kết rất là kinh khủng ở thế gian này. Nếu như là cùng lúc trần giữ tại một cửa ải hiểm yếu nào đấy, sợ rằng đội quân kẻ địch có lên mấy chục vạn cũng khó lòng xoay chuyển được. Nhưng một đội quân khổng lồ đang được chặn tay trên đường thầm lãnh này lại là một đội tàn quân thật sự sau khi dược lực hoa ma nhãn tiêu tan, phần lớn quân nhân không chỉ cảm thấy mệt mỏi mà còn cảm thấy suy yếu vô cùng. Sau một đêm nghỉ ngơi, có rất nhiều người bỗng nhiên ngơ ngẩn quát to không ngừng, đôi người thì lu mờ, sau đấy lại tiếp tục ngủ mê man nửa hôn mê nửa tỉnh. một số người còn suy yếu đến mức phải dùng đồ vật chống lên đường mới có thể đi tiếp được. chỉ sau một đêm, dường như có rất nhiều quân nhân đại mãng đã từ Tráng nhiên trở nên xà nu, những vật nặng trên người, bao gồm cả áo giáp đều bị vứt đi. Hiện giờ, thứ còn trên người các quân nhân đại mãng này chỉ là đao kiếm thông sụng. Ngoài ra, còn có nhiều người bắt đầu phát sốt, mê man không ngừng. Trong tình huống này, mặc dù bên quân đội đại mãng có đến hơn 5 vạn người, nhưng nếu như là đối mặt với một đội quân tinh nghệ mấy ngàn người, hoặc là chỉ là những kỵ quân và bộ quân bình thường, cũng có thể giết chết toàn bộ đội quân đại mãng này. Có lẽ sau hơn 10 ngày nữa, phần lớn những quân nhân ở đây mới có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng điều quan trọng chính là hiện giờ bọn họ đang ở trên đất Vân Tần. Bọn họ là quân địch của quân đội Vân Đàn, đồng thời còn là quân phản loạn đối với Văn Nhân Thương Huệ và Đại Mãng. Bọn họ có đủ 10 ngày ngay trong hành tinh Nam Lăng Sao. Cho dù có đủ 10 ngày đi nữa, bọn họ căn bản có đủ thức ăn không? trên người những quân nhân đại mãng này bọn họ chỉ mang theo quân lương duy trì được trong hai hoặc là ba ngày thôi. Sau hai hoặc là ba ngày đấy bọn họ sẽ ăn gì đây? xông vào trong quân đội đại mãng hoặc là quân đội phân tần để đoạt lấy lương thực ư? so với chiến lược bây giờ ư? rất nhiều tường lãnh đại mãng đầu bắt còn tăng thanh tỉnh, mặc dù biết con đường chạm thay chuyển đường dân bọn họ đang đi hiện giờ là con đường sẽ tránh xa quân đội đại mãng, cũng như là quân đội phân tần, nhưng hiện nay bọn họ chỉ cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi. Càng đi càng cảm thấy bắt đầu bầu trời sám xịp. Rất nhiều người đang tự hỏi mình làm vậy có ý nghĩa hay không? Tại sao không lựa chọn chết giới thành năng trị tinh? Tại sao phải chịu khổ như vậy trước khi chết? Tại sao phải đi con đường này? Bên ngoài đội quân này thì khi em đi bộ nhìn vào tấm bản đồ quân sự nhẹ dọng hỏi chẳng thai thiền đường cũng đang đi bộ bên cạnh. Nếu như tiếp tục như vậy, rất dễ gặp phải quân đội phân tần. Ta muốn xem thái độ của quân đội Vân Tần. Chạm thay Thiên đường hơi mệt mỏi nhìn hắn ta một cái và nói. Chính xác hơn, ta muốn xem thái độ của cố Vân Tĩnh. Dù sao trong cả hành tỉnh Nam Năng này, quân đội Vân Tần đều phải nghe lệnh của ông ta. Thì khiêm giật mình hỏi, người cúi ý làm vậy sao? Chạm thay Thiên đường gật đầu nói. Tính mệnh của những người đi theo sau chúng ta hiện giờ không phải nằm trong tay chúng ta, mà là nằm trong tay quân đội Vân Tần vừa thắng trận nói đơn giản hơn chỉ là xem thử cố văn tĩnh có muốn để quân đội chúng ta sống sót hay không. thấy thì khiêm vẫn chưa hiểu lắm. chạm thay tiền đường nhìn thoáng qua nơi xa nói. trong lúc quan trọng như vậy, có thể quân đội vân tần sẽ đưa quân lương cho chúng ta để chúng ta cầm cự thêm một thời gian. ý của ngươi là cố văn tĩnh sẽ trực tiếp nhường cho chúng ta sao? thì khiêm rốt cuộc hiểu được ý của chạm thay thiển đường khiếp sợ nói. chạm thay thiển đường nhìn hắn một cái nhếch miệng cười khổ chỉ còn phải xem ý của Cố Văn Tĩnh như thế nào nữa. Cũng trong những tia nắng ban mai đầu ngày, tại trước cổng thành đang trị tinh có một chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt các quan nhân văn tần. Sau khi có một loạt tiếng bắn và quát to vang lên, một lão quan văn mà áo khoác màu xám cho, đầu tóc hoa râm, gây cho người ta một cảm giác lão tha thật là yếu đuối, xuất hiện ở đầu xe ngựa. Nhìn vào tòa thành lớn hoàn toàn đã thay đổi cả đế quốc Đại Mãng trong nhiều năm qua, Lão quan văn này đột nhiên thở nhẹ một cái, đôi mắt tràn đầy sự cảm thán. Cả người lão ta hơi run lên một cái, sau đấy ho nhẹ lên tiếng. Ta là sứ giả của văn nhân đại nguyên xoái. Đến đây cầu kiến lâm Tịch Âm thanh của lão ta bình tĩnh không cao vút, nhưng lại chuyển đi rất xa. Thậm chí các quân sĩ đang ở trên cổng thành cách đấy mấy dặm, cũng có thể ngay thấy rõ ràng. Âm thanh như vậy khiến cho mấy người tưởng lãnh vân Tần cũng là người tu hành đang đứng trên tường thành phải dùng mình. Là Thánh Sư sao? Cố Văn Tĩnh dùng đôi mắt bằng đồng thau nhìn người tu hành Đại Mãng có bộ dáng quan văn ở xa, sau đấy nói với Lâm Tịch. Nhưng lại là Thánh Sư Đại Mãng chưa được quân bộ ghi tư liệu lại. Nếu trong quân bộ không có kỳ chép, vậy hoặc là người núi luyện ngục, hoặc là cao thủ Hoàng Cung Đại Mãng, Viên tượng lãnh mang mặt nạ kim loại đỏ sậm lạnh lùng bổ sung. Cho dù là văn nhân thân nguyệt tự mình đến, hoặc chỉ có một người này, bây giờ ban ngày cũng rất khó chạy trốn được. Cao Á Nam nhíu mày nhìn thoáng qua Lâm Tịch. Tốt nhất là không nên tới gần hắn. Vậy thì hãy trực tiếp hỏi hắn muốn gì đi. Lâm Tịch biết ý của Cao Á Nam là bên quân đội vân tần có thần mộc phi hạt. Trong tình huống ban ngày như vậy. Phạm vi quan sát của bọn họ tất nhiên sẽ rất là thuận lợi nên bọn họ không cần phải chuẩn bị trước việc chặn đường lui của tên Thánh Sư Đại Mãng này. Cho nên hắn gật đầu chậm rãi lên tiếng. Ta là Lâm Tịch, văn nhân thương nguyệt phải ngươi tới là có việc gì? Bởi vì năng lực đặc biệt đã được khôi phục, nên đối với những chuyện nguy hiểm, kể cả liên quan đến sinh tử, hắn cũng có thể tỉnh táo hơn phần lớn những người ở trên thế gian này. Nhưng khi nhìn sang trước xe ngựa và lão già quan văn đằng trước, không hiểu sao lòng bàn tay quắn lại toát ra mồ hôi hột. Sau khi tận mắt nhìn thấy những thủ đoạn của thần đồ niệm quả lăng đông cảnh, hắn đã có thể hiểu được tại sao hạ phó viện trường và học viện thanh loan lại coi trọng núi luyện ngục đến như vậy. Hiện giờ nhìn thấy chiếc xe ngựa này, hắn đã có sự cảm bất an, chỉ cảm thấy chiếc xe ngựa này cũng là thủ đoạn đáng sợ của núi luyện ngục. Văn nhân đại nguyên soái mang đến cho ngươi một người bạn. Người tu hành đại mãng có bộ dáng quan văn đầu tóc hoa râm nhìn về hướng thành, khẽ mỉm cười, sau đấy lạnh lùng nói một câu, vẽ màn xe lên. Xe ngựa và tuần thành cách nhau mấy giảm. Nhưng mà thậm chí không cần dùng đôi mắt ưng, vừa nhìn thoáng qua, Lâm Tịch lập tức tái mặt. Hắn đã tưởng tượng đến rất nhiều thủ đoạn đáng sợ mà núi luyện ngục có thể dùng tới, nhưng lại không ngờ hình ảnh này lại rơi vào mắt mình như vậy. Hai tay cao ác nam run dày. Trong nhiều ngày vừa qua, nàng cảm thấy đã có nhiều chuyện không ngừng xảy ra. Những hình ảnh bi thương động lại trong tâm trí nàng cũng đã có rất là nhiều. Theo nàng nghĩ thì ông trời để cuối cùng đã có hồi báo cho khổ nạn của lâm tịch. Ít nhất là giúp hắn từ một người tu hành có tư chất kém còi, trở thành một người tu hành có tư chất bình thường. Sau này sẽ giúp hắn ít chịu khổ hơn. Nàng cũng cho rằng trận chiến này đã qua, nhưng nàng thật là không ngờ văn nhân thương nguyệt đã đưa tới một chiếc xe ngựa như vậy. Đó là đệ tử học viện Thanh Loan các người sao? Cố Văn Tĩnh để đôi mắt ưng bằng đồng thau xuống, nhìn Cao Á Nam và Lâm Tịch hỏi. Cao Á Nam là một cô gái rất là kiên cường, nhưng mà trong trận đại chiến như vậy, nàng bất giác phát hiện mình đã yếu ớt hơn rất là nhiều. Vừa nghe Cố Văn Tĩnh nói như vậy, nàng chỉ muốn khóc lớn một hồi. Đúng vậy, là hoa tịch nguyệt, đệ tử khoa chỉ qua. Sau khi từ Lăng Bích Đạc trở về học viện Thanh Loan... Nàng đã rơi khỏi học viện sớm hơn bọn vạn bối. Cao Á Nam trả lời cố văn tĩnh, nhưng nàng bỗng nhiên đứt nghẹn không nói được nữa. Nàng ta đang mặc y phục đế quan đại mãng hẳn là tiềm mẩn đại mãng. Viên tự lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lùng nói. Người tu hành đại bãng này dùng thủ đoạn của thiên ma quật để chế trụ nàng. Hẳn lão ta là một trong những người thiên ma quật đầu tiên hàng phục của núi địa ngục. Lâm tịch nghe thấy những lời này sắc mặt tái nhợt nhưng mà hắn ta vẫn tỏ ra rất là bình tĩnh. Vạn nhân thân Nguyệt muốn như thế nào? Âm thanh của hắn ta từ trên cổng thành truyền ra xa. Người tu hành đại máng có bộ dáng quan văn này nhìn thoáng qua nữ đệ tử học viện Thanh Loan không nói một lời nào, nhưng ánh mắt nhìn về hướng thành lại vô cùng phức tạp mỉm cười. Vạn nhân đại nguyên soái muốn đại hắc. Tất cả những người trong thành đều nghe thấy lời này, ai ai cũng sợ hãi. Lập tức xoay người sang nhìn Lâm Tịch Lâm Tịch không hề trần chờ Bình tĩnh mà lạnh giọng nói Không thể nào Người tu hành đại mãng có bộ dáng quan văn vẫn tươi cười ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch trên cổng thành nói Người có thể hiểu lầm ý Của văn nhân đại tướng quân Văn nhân đại tướng quân Cũng không phải là muốn một đại hắc hoàn hảo Nói đơn giản Ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy ngươi hủy diệt đại hắc Ta có thể đưa nữ đệ tử Học viện thanh ngoan này lại cho ngươi Một vật như là Đại Hắc vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Trong khi cả thành lăng trụ tinh chợt yên lặng, Lão Quan Văn Thánh Sư này lại chậm rãi lên tiếng, giọng nói đầy sự cảm thán. Mọi người nhìn lâm tịch, nhìn tên Thánh Sư Đại Máng có bộ dáng như là Lão Quan Văn thần sắc vô cùng phức tạp. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết Đại Hắc là một hồn binh như thế nào. Bởi vì truyền thuyết về Đại Hắc ở Đại mãng có rất nhiều... Đến cả tòa thành này trật yên tĩnh trong gió thu Đại Hắc chính là đồ vật hiện giờ ở Văn nhân thương nguyệt sợ nhất Với thương thế của văn nhân thương nguyệt Sau trận đánh lăng tiểu hoa Sợ rằng trong một thời gian dài sắp tới Hắn ta sẽ không thể trực tiếp đối mặt với Đại hắc được Chỉ cần Đại hắc không xuất hiện Hắn chưa có thể ẩn núp như là một con chuột thôi Viên tưởng ảnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ Lạnh lùng nhìn tên thánh sư đại mãng Đang cảm thán kia xoay đầu nói với Cố Văn Tĩnh bằng âm thanh chỉ có hai người nghe được, tuyệt đối không thể hủy diệt Đại Hắc. Trong gió thu lạnh lẽo, Cố Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn viên tướng lãnh này cũng thấp giọng xuống mức chỉ hai người nghe được đồng thời thở dài. Ai... Ngày xưa trương viện trưởng văng theo Đại Hắc vào thành Trung Châu, quỷ thần đều tránh lui. Thế gian này sợ Đại Hắc không chỉ riêng một mình Văn Nhân Thân Nguyệt. Trong trận chiến với nước Nam Ma tại thành này năm xưa. Mấy tên trưởng lão và trưởng Giang núi luyện ngục không dám tham chiến, không phải vì sợ trương viện trường, và đại hắc trong tay trương viện trường sao. Đại hắc luôn luôn là bóng ma lợn lờ chân đầu những người này. Viện tưởng lãnh lạnh lùng này càng quát khẽ, cho nên càng không thể hủy diệt đại hắc được. Lời người nói rất là đúng. Cố văn tĩnh khẽ lắc đầu, đồng thời nhìn đâm tịch đứng cách đấy không xa đầy thương xót nhẹ giọng nói. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đại học chưa từng thuộc về đế quốc Vân Tần, chỉ thuộc về học viện Thanh Loan. Xử lý đại học thế nào, chúng ta không thể can thiệp hay nói gì cả. Đối với chuyện này, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi. Vị Đường Lãnh Lạnh lùng sững người, đang muốn mở miệng nói thêm điều gì, Cố Văn Tính đã bình tĩnh lên tiếng. Hiện giờ trong thành có đại nhân vật của học viện Thanh Loan, nếu phản đối, bọn họ tất nhiên sẽ phản đối. Chúng ta có tư cách gì lên tiếng? Mà hơn nữa học viện Thanh Loan làm việc có lý lẽ riêng của mình. Có lẽ cho rằng so với một sát thần giết người không chớp mắt, hay là một thần binh lợi hại như là Đại Hắc, tướng thần luôn luôn quan trọng hơn. Vên tường lãnh lạnh lùng chớp mắt liên tục, sau đấy cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Từ sinh mạt không có mặt trên tường thành. Kể từ khi mà Lâm Tịch tới thằng Lăng trụy tinh, Hắn ta luôn luôn ở trong một căn nhà tại hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ sâu như vậy, người bình thường đã không thể nghe thấy rõ âm thanh của thánh sư đại mã ở ngoài thành. Nhưng từ sinh mạng là một thánh sư bất phàm, thính giác nhạy bén hơn người bình thường rất là nhiều. Hắn ta luôn lắng nghe từng tiếng nói trên tường thành và ngoài thành. Khi mà cả tòa thành này trở yên lặng, hắn ta đã bình tĩnh đi ra khỏi căn nhà nhỏ mình đã nghỉ ngơi, xuất hiện ở đầu hẻm nhỏ. Hắn nhanh chóng ngừng lại, bởi vì trước mặt hắn ta đang có một người mà hắn không hề muốn nhìn thấy. đồng vị, chó ngoan không cản đường, ngươi chặn trước mặt ta làm cái mẹ gì? hắn không kiên nhẫn sụ mặt lại trầm giọng mắng. đồng vị tự như là một gốc cây đen bám rễ trên mặt đất, nghiêng lặng đến trên đầu hẻm chờ hắn. ông ta không có trả lời câu hỏi của từ sinh mạc, ngược lại hỏi, người muốn làm gì? người biết rõ mà còn hỏi ta sao? Từ sinh mạt tức giận nói ra một câu ngay rất là buồn cười vào lúc bình thường Nhưng tình thế bây giờ lại không cho phép người Hắn ta ngẩn đầu Nhìn thân hình cao lớn của Đông Vi Sau đấy lại nhìn bên ngoài tường thành Còn không phải vì tên đệ tử ngu ngốc của ngươi chuẩn bị làm những chuyện ngu ngốc sao Đông Vi nhìn hắn cười lạnh Thì hắn cũng là đệ tử của ngươi mà Từ sinh mặt tức giận quát lên Khi nào mà ngươi ngu ngốc vậy hả Chả lẽ ngươi không biết trong tình thế hiện nay đây chỉ là lời nói nhảm sao? ta chỉ hy vọng những lời nói nhảm có thể khiến ngươi không hành động vội vàng thôi. Đông Vi hít sâu một hơi chậm rãi nói tiếp: ngươi không được quên chính Minh Ca đã giao đại hát cho hắn. nếu Minh Ca làm như vậy, nghĩa là đã thừa nhận thân phận quán, đại hát là của hắn, xử trí thế nào là quyền của hắn, chúng ta không có quyền can thiệp. người đúng là nói nhảm. Từ sinh mặt giận quá thành cười. ta bất kể lý lẽ của ngươi như thế nào. Cho dù là Đại Hắc là của hắn, ta cũng muốn ngăn cản hắn làm những chuyện ngu xuẩn. Ta chỉ biết đến giá trị, giá trị của Đại Hắc. Đừng nói là mạng của một đệ tử khoa chỉ qua, cho dù là mạng của chúng ta cũng không thể so sánh được đâu. Đông vi lạnh lùng lắc đầu, ta sẽ không để cho người nhúng tay vào quyết định của hắn đâu. Từ sinh mặt lạnh lùng nói, <cười> ta sẽ giết người, người nên biết rằng bây giờ ta tuyệt đối giết chết người được đấy. Đông Vi nhìn hắn một cái chậm rãi nói, Nếu như bây giờ hắn quyết định dùng đại hắc để cứu Hoa Tịch Nguyệt, Vậy nếu đổi là người rơi vào tay trong văn nhân thông nguyệt, Hắn cũng sẽ làm vậy để cứu người thôi. Sự giận dữ trên mặt của tù sinh mặt đến mất, Như mày nói, Người xác định được sao? Ờ, ta xác định. Đông Vi nhìn hắn một cái cười lại, Bởi vì đúng như là người đã đói, đôi khi hắn ta là một người rất là ngu ngốc, từ sinh mặt hơi nhập thần gật đầu hắn đúng là rất ngu ngốc hạ phó viện trưởng không thể che chở choán mãi được ngươi sẽ đứng bên cạnh hắn sao đông vi trả phúng có thể thường ngày ngươi rất không thích hắn nhưng dù thích hay không thích ngươi có đứng bên cạnh hắn hay không chả é người đã quên lời của trương viện trưởng và hạ phó viện trưởng bất kể có đáng giá hay không tính mạng luôn luôn là quan trọng nhất sao từ sinh mặt càng nhíu mày chặt hơn Hắn nhìn thoáng qua Đông Vi, lại nhìn về bức tường thành sau lưng của Đông Vi, nắc đầu mắng mỏ một tiếng, sau đó xoay người đi về căn nhà nhỏ sâu trong hèm. Lâm Tịch trầm mặt rất là lâu. Đối với nhiều người, đại hát trong cái dương đằng sau lưng hắn chính là vật thuộc về hắn. Nhưng đối với hắn, đại hát chính là đồ vật chân vị trưởng để lại cho học viện, là Minh Ca đã dùng sinh mạng để đổi lấy. Đồ vật này có đủ sức mạnh để khiến tất cả người tu hành trên thế gian phải kiếp sợ một hồi sau tâm tình của hắn bình tĩnh lại hắn ngẩng đầu lên yên lặng nhìn thánh sư đại mãng như là lão quan văn kia tất cả mọi người biết hắn đã có quyết định trái tim chợt co thắt lại binh khí là chết người là sống âm thanh của lâm tịch rất là bình tĩnh câu nói đầu tiên của hắn gây cho người ta một cảm giác hắn đang nói nhảm nhưng thánh sư đại mãng như là lão quan văn kia lại rất là vui mừng Âm thanh của Lâm Tịch thật sự rất là bình tĩnh, rõ ràng. Hắn tiếp tục nói: Văn Nhân thương Nguyệt cho rằng binh khí quan trọng hơn con người, nhưng ta cho rằng con người quan trọng hơn binh khí. Một đệ tử học viện Thanh Loan có thể quan trọng hơn binh khí. Thầy sư đại mãng như là Lão Quan Phan kia hiểu được ý của Lâm Tịch, nhưng sự vui sướng trong lòng Lão Tha chợt phơi đi rất nhiều. Lão chợt cao mày, không biết cái nào người nào quan trọng hơn. Đến đi lẽ như vậy mà cũng không hiểu rõ Văn nhân thương nguyệt còn muốn đối địch với cả thiên hạ sao Một mình hắn có thể chiến khắp thiên hạ hay sao Lâm tịch bình tĩnh nhìn lão quan văn này nói Hắn đưa yêu cầu như vậy Chỉ cho thấy trạng thái hắn hiện giờ rất là thê thảm Hắn đang rất là sợ hãi Thậm chí không có lòng tin đối mặt với nại hắc Hắn còn dám đặt trên trên thế gian này hay sao Một người như vậy Người lại muốn chết vì hắn hay sao Lâm tịch dễ cẩn nói tiếp Thánh sư đại mãng bộ dáng quan văn đắc đầu chậm rãi nói: Ta là vì đại mãng mà ta đã rất già rồi. Lâm tịch nhìn lão ta không lên tiếng nữa. Thánh sư đại mãng như là lão quan văn này không khỏi phiền não nhưng vẫn trầm giọng nói: Nhiều lời cũng vô ích thôi. Ta chỉ muốn biết người có tiếp nhận yêu cầu của văn nhân đại nguyên soái hay không. Ý của ta rất là rõ. Lâm tịch gật đầu bình tĩnh nói. Ta sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Mặc dù trước đây ai cũng nhận ra được ý của Lâm Tịch, nhưng mà hiện giờ nghe câu nói tỏ rõ thái độ của mình. Rất nhiều quân nhân và tướng lãnh văn tần có mặt ở đây không khỏi run rẩy, sắc mặt tái nhật. Nỗi phiền não trong lòng của Thánh Sư Đại Mãng như là Lão Quan Phanh nhanh chóng biến mất, Lão Hô To. Đã như vậy, Lâm Tịch ngươi hay nghe cách thức trao đổi của chúng ta, xem thử có ý kiến gì không. Không cần thiết đâu. Lâm Tịch lãnh đạm lắc đầu. Ta trước tiên có thể đưa Đại Hắc cho ngươi. Sau đấy ngươi hãy giao nàng cho chúng ta. Sao? Trực tiếp giao Đại Hắc cho ta sao? Tên Thánh Sư Đại Mãng như là Lão Quan Văn kinh ngạc ngẩng đầu. Lão không thể hiểu được mà nhìn Lâm Tịch. Nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu tại sao Lâm Tịch lại làm như vậy. Chả lẽ sẽ không lo Lão sẽ rút lời. Chả lẽ không nghĩ đến việc sau khi nhận được Đại Hắc lão sẽ giết chết hoa tịch nguyệt ngay người không được quên ta là ai lâm tịch lạnh lùng nhìn hắn nói sau đấy ngươi phải nghĩ đến sứ mạng của ta lâm tịch không hề nói lời đe dọa nào nhưng tên thánh sư đại mãng này bỗng nhiên lạnh cả người lão nghĩ tới thân phận của lâm tịch lại nhớ tới những truyền thuyết đã lưu truyền chẳng lẽ người được gọi là tướng thần thật sự có cảm giác kinh người thậm chí dự đoán được một số chuyện sắp xảy ra hay sao Lão hoàn toàn hiểu được tại sao Lâm Tịch lại dùng cách trao đổi đơn giản như vậy. Cách làm của Lâm Tịch thật ra là muốn cho văn nhân thương nguyệt biết, người của hắn, bạn của hắn, luôn luôn mạnh hơn Đại Hắc. Lão ngẩn đầu nhìn Lâm Tịch nhất thời không nói được một lời nào. Rất nhiều quân nhân văn thần không thể hiểu được tại sao tên Thánh Sư Đại Mãng này lại phản ứng như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, chính Thánh Sư Đại Mãng này đã uy hiếp Lâm Tịch, mục đích của Lão ta đã đạt được, nhưng vì sao tên Thánh Sư Đại Mãng này lại không cảm thấy mừng rỡ? ngược lại còn như đang bị uy hiếp. Để hắn tới đây, lâm tịch lên tiếng. Quân đội văn thần đã chuẩn bị đón địch chậm rãi lui về sau, lùi ngược về thành. Đồng thời bọn họ cũng nhận lệnh của các tướng lãnh mở cổng thành ra. Lão quan văn nhìn con đường phía trước, cười khổ một cái, biết rằng đến lúc này mình đã không còn đường lui nữa. Xanh ngựa tiếp tục đi về phía trước, mãi đến khi đến gần cổng thành mới chậm rãi dừng lại. Rất nhiều người chuẩn đến thờ. Ngay cả lão quan văn thánh sư cũng đột nhiên nhín thờ. Một luồng ánh sáng đen từ trên cổng thành rơi xuống. Lâm Tịch trực tiếp lấy đại hát trong cái dương sau lưng bình, ném về phía lão quan văn này. Lão quan văn này dùng tay tiếp lấy thanh hồn binh có hình dạng đàn ba dây. Hai tay của lão ta không ngừng run dày. Hiện giờ lão ta rất là khiếp sợ và không thể tin được. Nhưng mà dựa trên khí tức kinh tâm động phát mà thanh hồn binh màu đen này đang tàn phát ra. Lão ta biết đây chính là đại hát, là đại hát độc nhất vô nhị thiên hạ lão ta ôm đại hắc vào trong lồng ngực mình, vạt áo phía sau lão ta đột nhiên bắt đầu lay động. năm sợi xích thật là nhỏ, chợt thấu đuôi khỏi cơ thể của hoa tịch nguyệt. năm sợi xích nhỏ này vốn đối liền với hoa tịch nguyệt với lão. Một khối tinh thạch màu xanh da trời rất là sắc bén xuất hiện trong tay lão ta. Lão ta cầm chặt khối tinh thạch màu xanh da trời rất là sắc bén này, mạnh mẽ cắt vào ba sợi dây màu đen. Ba sợi dây đàn màu đen đứt gãy. Khối tinh thạch màu xanh da trời trong tay của lão ta vỡ phun một luồng sức mạnh trí cường tản ra bên ngoài khiến bàn tay này của lão ta vỡ tan thành thành vô số khối nhỏ trên thân đàn xuất hiện vô số đường nứt âm thanh răng rắc liên tục vang lên từ những đường nứt đó có một luồng ánh sáng màu đen thoát ra ngoài